Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng thẳng lại con Tán Thi Tán Thi lúc này đang bị văng xa hơn so với anh Thuận Nhanh, vội đưa anh ấy chạy mau để con Tán Thi này cho ta Chị Hà chạy lại khoác vai của chồng mình chạy ra ngoài Bỏ lại thúc kiểu với con Tán Thi đang giận nhảy tới Bỏ những móng tay sắc nhọn tới thúc Kim tiền mộc thiên quả không thổ hành thủy ấn bắt quái đồ Khâu trừ tà khí chóc tán thi, bắt quái tổ hành dẫn thi lộ, thái thường lão quân cấp cấp như luật lệnh, thổ. Một trận đồ bao vây con tán thi, tán thi bị bắt quái trận đồ vây kín nó liền gào lên điên loạn. Móc trong túi ra một đạo phù triện màu đỏ niệm chú ngữ, đạo phù triện liền lập tức bốc cháy, thước kiểu quang vào trận pháp. Còn Tán Thi bốc cháy nó gào lên rồi ngã quỷ xuống đất để làm một ngọn lửa sáng rực khắp căn nhà. Ngồi xuống bắt ấn, Kiều Thúc liền niệm. Tán Thi vô tội, trưng hại sinh linh, truyền thế đầu thai thoát kiếp quỷ. Đứng dậy, Kiều Thúc gật đầu bên đống lửa. Từ bên ngoài, Kiều Thúc nghe thấy một tiếng la thất thanh. Đó là tiếng của chị Hà. Chết tiêu rồi! Thiên Minh Linh, Địa Quang Linh, thiên tôn diệu các tướng quân tây đông bắc thủy hỏa vạn linh lâm một đạo phù chú được quang gia thúc động từ ngữ làm cho ngưng động hành tán anh thuần ngã văng xuống đất kiều thúc mau mau cứu chồng của con đi kiều thúc lúc này vội đáp vào trong nhà tìm cho ta một sợi dây thần mau chị hà ngơ ngác hỏi để làm gì vậy kiều thúc kiều thúc trợn mắt nhìn chị hà rồi đáp choi anh ta lại chứ còn làm gì rồi sau đó tự ta sẽ tìm cách cứu chồng của thím chị Hà vâng dạ rồi lật đặt chạy vào trong nhà lục lọi trong đống lộn xộn ra đây rồi thay chị Hà tìm thấy sợi dây thần chạy ra trước rèm nhà chị nói dạ dạ dây thần đây hả cầm trên tay sợi dây kiều thúc vội vàng móc trong túi ra một cái chuông bằng đồng đá cũ thắt chiếc chuông vào sợi dây thần cánh mạnh vào ngón tay trò bắt ấn thúc liền đọc chú ngữ thiên linh linh địa linh linh Trùng vàng thi lộ hành đường Cho anh ta lại Chị Hà lần này không dám cãi lời Của Thúc Kiều Chỉ vội vàng chụp lấy sợi dây trong tay của Thúc Kiều Trả lại gần anh thuần cho anh lại Anh thuần bây giờ đang bị Phòng bế quỷ khí của tán thi Cho nên không làm được gì chị Hà Một số tiền giấy Được văng tung lên Hãy lắc cái chuông này về phía trước ba lần Sẽ an toàn Căn nhà này không còn ở được nữa Ta sẽ làm vài việc ở căn nhà này Màu lắc cây chuông đồng chạy xa căn nhà này càng xa càng tốt Chị Hà vâng dạ rồi lắc chuông đi thẳng về phía trước Còn về phần của kiểu thúc nhìn thẳng vào căn nhà thúc thở dài Và trong tiếng thở dài của thúc kiểu đang có một chuyện rất lo lắng Nghiên mực máu gà lẫn máu chó mực Và một đạo phù chú kiểu thúc dùng máu gà trộn lẫn với máu chó đặt vào trong chén Niệm chú ngữ lá bùa lập tức bốc cháy Cửu thuốc quăng vào cái chén máu dùng máu của mình nhỏ vào trong, đổ tất cả máu vào trong nghiên mực. Càng dày huyết mực ra khắp căn nhà từ gian trước ra đằng sau, sau đó đặt cái gương bát quái vào trong căn nhà. Chiếc chuông vàng để dụ tán thi và gạo nếp được thúc cừu dài để khắp nhà chỉ lối đi. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ đợi vào giờ dần ba giờ sáng, tán thi sẽ theo tiếng chuông mà vào đến đây. Bây giờ đã quá dở dần mà Tán Thi vẫn chưa tới vội. Thở phào vì chưa thu phục được Tán Thi, vội đứng dậy Kiều Thúc nghe những tiếng nhảy. Là Tán Thi đã tới, chết bây giờ đã quá dở dần rồi. Ngồi bẹp xuống Kiều Thúc thắt tim lại đến thở, sợ Tán Thi sẽ người thích mùi của Thúc. Nó đã vào bên trong. thứ yêu giật mình vì bây giờ con Tán Thi đã không còn ốm yếu mà nó đã mập ra và âm khí bây giờ đã mạnh lên rất nhiều có thể pháp lực của thúc cũng không trừ khử được con tán thi này con tán thi nhảy vào trong trận pháp đã được thúc cửu bố trí sợi dây huyết mực đỏ vàng làm cho tán thi đau điếng nó hét lên trong màn đêm tá mệnh cừu tiêu du quan thái không bốn vân hồ phòng chuyện mộ chuyện âm thần tam giới chóc hành lâm Một chú ngữ được hành pháp tấm gương bắt quái chiếu thẳng vào con quỷ. Nó chăm mắt lại, cơ thể của con quỷ bốc cháy, nhảy loạn trong ma trần. Thì bất ngờ con tán thi bị đâm xuyên bởi một cây kim tiền kiếm ngã rụi xuống đất. Coi như là xong. Tiến lại gần tán thi móc trong túi ra một đạo phù chú. kiều thúc lúc này dự định sẽ rắn lá bùa lên chắn của nó. Thì bất ngờ kiểu thúc bị bàn tay của con tán thi chụp